Nhiệt độ cao có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Theo khảo sát của phóng viên, các tuyến phố Hà Nội rất vắng vẻ vào giờ trưa do người dân hạn chế ra đường. Những người tham gia giao thông đều bịt kín để tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, kể cả nam giới. Khoảng thời gian từ 13 giờ đến 14 giờ chiều, người lao động tranh thủ tìm các gốc cây to, gầm cầu có bóng mát để nghỉ ngơi. Theo một người dân nghỉ trưa dưới gầm cầu Trương Dương, nhiệt độ dưới chân cầu thấp hơn phía ngoài. Nhiều người lao động tự do tại chợ đầu mối Long Biên thường lựa chọn vị trí này để tranh thủ ngủ 30 phút trước khi bước vào ca làm việc buổi chiều. Nhiều người chọn chú nắng ở hai đầu cầu Long Biên, do khu vực này có nhiều cây xanh. Số khác lại chọn nghỉ trưa dưới những tán cây trên bốt hàng đậu. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 7, nắng nóng sẽ gia tăng cả về cường độ và phạm vi ở miền Bắc. Trong đó nhiều ngày có thể xuất hiện nắng nóng trên 37 độ, nguy cơ xuất hiện các giá trị cực đoan liên quan đến nhiệt độ ở miền Bắc thời gian này. Người dân nên chuẩn bị kỹ trước khi ra đường để tránh bị sốc nhiệt.